Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3500 linh một con nạn cùng chịu. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện AOD.XYZ. Lâm Hiên mặt mày vui vẻ. Nhìn phía điền tiểu kiếm nét mặt cũng là quả. Thực vui mừng. Phản phất hai người thật sự là chi giao bạn tốt đoàn. tụ Đại ca không phải đã trải qua rời đi sao. Tại sao lại ở chỗ này. điền tiểu kiếm trong mắt toát ra nhất tia không dễ phát hiện cảnh. Giác. Nhưng rất nhanh liền tiêu tán không thấy tung tích Này, vi huyên cũng là cơ duyên xảo hợp Này phủ cận lộ, phảng, Phất bị nhân thi triển chứng nhãn chi thuật Vòng tới vòng lui đầu Đều hôn mê, không biết vậy sao Liền đi tới nơi này Lâm Hiên nửa thật nửa giả thuyết Điền tiểu kiếm nghe xong quả nhiên có chút hồ nghi Chẳng lẽ Lâm Hiên Thật sự là cơ duyên xảo hợp đi tới nơi này Dù sao chính hắn gặp mặt tình huống cũng so sánh phản phất Nhưng Không biết Lâm Hiên đem Mà nhất trọng yếu tình huống lặng yên giấu Riêng được Gặp mặt tần nhiên chuyện tình Lâm Hiên tuyệt sẽ không thuyết Vị Này Vân Trung tiên tử giờ đây đã là vực ngoại thiên ma Hơn nữa không phải chính là nhất đảo ma niệm dễ dàng như vậy đối phó Như là chính mình không có đoán sai Đáng sợ tại thiên ngoại ma quân chung cũng coi như cường giả. a đại ca kia hiện tại có tính toán gì không ni? Đi. Điện tiểu kiếm tiếp tục lá mặt lá cháy. Này! Lâm Hiên trên mặt lộ ra suy nghĩ sắc. Dựa theo bổn ý. Hắn tự nhiên là. Tưởng muốn nhanh lên một chút ly khai nơi này. Tuy nhiên chỗ đó có dễ. Ràng như vậy. Mặc dù là nọ trương tiên phù. Cũng bất quá là đem tần nhiên tạm thời. Vây khốn. Lúc này còn muốn chạy. Là không còn kịp rồi. Tục ngữ nói có phúc cùng có họa cùng chia. Lâm Hiên lựa chọn cái. Này Phương hướng vốn là đánh chủ ý chính là. Đục nước béo cò đem điền tiểu kiếm cũng kéo hạ thủy đi. Tuy nhiên lời này tự nhiên không có khả năng nói ra. Nếu không đối. Phương không phải trở mặt không thể. Lâm Hiên tuy nhiên không hãi sợ. Nhưng giờ này khắc này. Cho dù là lấy hư làm thực cũng tốt hơn xé Rách ra mặt rất nhiều Lâm Hiên trên mặt cố ý lộ ra nhất tia vẻ do dự Tuy nhiên đang lúc này nhất tiếng thở dài truyền vào cách lỗ tai Lâm Huyên ngươi cho là này dạng liền chạy trốn đến sao Thanh âm ghia cùng tiếng trời so sánh phản phất tần nhiên cư nhiên Đã trải qua đi tới nơi này so sánh Lâm Hiên dự tính còn phải nhanh Thượng rất nhiều Điện tiểu kiếm nét mặt lập tức thay đổi. Nhìn phía Lâm Hiên ánh mắt cũng nhiều nhất tia oán độc Nhưng rất nhanh. Lại khôi phục thành thân thiết sắc. Giờ phút này, hắn đã rõ ràng Lâm Hiên là đang đùa họ Thủy Đông dẫn kế. Sách, cũng biết lại như thế nào. Lúc này trở mặt là cực không sáng suốt. Thay lời khác thuyết, không quản chính mình có nguyện ý hay không. Cái, này ngậm bổ hòn đều chỉ có thôn lạc vào bụng trong. Điện tiểu kiếm trong lòng nghẹn khuất dĩ cực. Nhưng hắn rốt cuộc không phải phủ thông tu tiên giả trong lòng tuy. nhiên phấn nộ trên mặt như trước vẫn duy trì bình tĩnh sắc. Đại ca, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ni. Hiền để, ngươi không nên nghe cô gái này khiêu khích. Ta cùng với. Nàng chưa bao giờ gặp qua, vực ngoại thiên ma am hiểu nhất mê hoạt. Nhân tâm, nàng thuyết nói cái gì ngươi cũng không muốn tin tưởng. Lâm. Hiên trên mặt nét mặt nọ khiếu nhất Cái nghĩa phấn điền ung điền tiểu kiếm trở mình nhất Cái khinh khỉnh cố nén như thế mới không Có chửi âm lên đi ra ngoài Vực ngoại thiên ma là An hiểu mê hoạt nhân tâm không sai Có khả năng Chẳng lẽ ngươi chính là Cái gì thiện nam tín nữ Nói xong hình như rất vô tội bộ dáng Này vực ngoại thiên ma Rõ ràng chính là ngươi dẫn lại đây Tuy nhiên nổ quy nổ Lúc này còn phải dĩ đại cuộc là trọng cùng lâm. Hiên liên thủ ngăn địch. Điện tiểu kiếm trong lòng đừng nhắc tới có. Cỡ nào nghẹn khuất. Có lẽ là bởi vì là buồn bực xuyên cỡ. Chỉ thấy hắn tay áo bào phất một cái. Nhất đảo quang hoa bay vút xuất. Ra. Trực tiếp hướng về phía trước chém mà đi. Đầy bụng oán khí đều phát tiết giống như phía trước vực ngoại thiên. Ma. Kiếm nhi không thể. Ma tộc đại thống lính muốn tính táo rất nhiều Hắn tuy nhiên cũng hiểu Được lâm hiên hèn hạ Nhưng lúc này xuất thủ thật sự là thái quá ngô Xuẩn chút Gừng càng già càng cay Điện tiểu kiếm đã kinh ngạc không được lửa giận trong lòng Ma tộc đại thống lính phản ứng Thì muốn lý trí rất nhiều Có khả năng lúc này lên tiếng ngăn cản Cũng đã trải qua chậm Nọ lũ đa quang phong trì điện xế Trong khoảnh khắc liền vượt qua Bách trưởng cử ly đi tới tần nhiên trước người. Cũng không phải điền tiểu kiếm bổn mạng bảo vật nhưng nó ma đao cũng. Kiểu dáng phong cách cổ xưa nơi tay bính chỗ còn có nhất áp vượt đầu. Lâu trông rất sống động vừa nhìn liền không phải phàm vật. Ma khí cuồn cuộn mà lạc cơ hồ muốn đem tần nhiên thân thể mềm mại. Bao bọc. Tuy nhiên tần nhiên lại cười. Ngọc thủ dơ lên nhẹ nhàng hướng trước điểm đi. Động tác này không nhanh không chậm, lại xúc tích dục như thế khó nói. Nên lời pháp tắc chi lực. Thình thịch, Nọ hắt sắc quang hoa lên tiếng mà phá, này thanh ma đao lại trong. Khoảnh khắc hóa thành đầy trời toái vũ, gãy liệt từ trên bầu trời rơi. Đi xuống. Này, hành ra tay tổ dối ra tay, đã biết có. Hay không? Đối phương nhất kích liền đem chính mình bảo vật bài trừ điền tiểu. Kiếm trên mặt cũng không khỏi lộ ra kinh sợ, rốt cuộc rõ ràng lâm. Hiên, vì gì cũng sẽ chạy chối chết. Thực lực của đối phương xác thật không tầm thường, không, là phi. Thường khó đối phó. Hoán làm chính mình tình trạng y như vậy, chỉ sợ cũng phải làm suốt. Đồng dạng lựa chọn. Chơi đùa nọ họ Thủy Đông dẫn ghế sách. Như vậy vừa nghĩ trong lòng đối lâm hiên áp cảm trái lại ảm đạm rất nhiều. Tiếp xuống. Hai người còn phải liên thủ, có cái gì ăn oán, nó cũng là. Sau này nói nữa, giờ đây lẫn nhau phá nói, đối ai cũng không có lợi. Điểm này Điền tiểu kiếm trong lòng rõ ràng. Mà tẩn nhiên lúc này cũng sẽ không đem hắn buông tha. Ngọc thủ phất một cái. Trước người ma khí ngưng tụ xuất ra theo sau cư nhiên huyến hóa thành. Hai trương phù lục, ma quang lòe lòe, hướng về Điền tiểu kiếm phiêu. Tán mà đến. Đây là cái gì pháp thuật? Dĩ điện tiểu kiếm kiến thức rộng lớn cũng không khỏi ngây người đắn. Đo không chính xác, đón đo liền không phải thông minh lựa chọn. Thân hình chợt lóe, hắn cấp tốc lui ra phía sau. Tuy nhiên nọ hai chương phù lục một chút lóe ra cư nhiên muốn tự tại. Chỗ không thấy. Sau một khắc, không gian mơ hồ xuất hiện ở điện tiểu kiếm cảnh thân. Không gian pháp tắc. Điện tiểu kiếm quá sợ hãi. Tưởng thiểm đã trải qua không còn kịp nữa. Thình thịch một tiếng truyền đến. Phù lục bảo khai. Huyết sắc đao. Quang ảo ảo hiện lên. Biến khởi vội vàng. Hoán nhất danh tu tiên giả. Hơn phân nửa phải ngã. Xuống kết quả. Điện tiểu kiếm tình cảnh. Cũng không lời đến cực chỗ. Nhưng hắn cũng không có thất kinh. Trên mặt vẻ mặt nghiêm nghị nhất. hiện ra cuồn cuộn ma khí từ thân. Thể của hắn mặt ngoài hiện lên. Phù văn dâng lên, huyến hóa ra nhất Đen nhánh ma giáp đến Nọ ma giáp kiểu dáng tạm thời không đề cập tới tràn ngập phong cách Cổ xưa hơi thở, mặt trên càng ti ti giật tràn ra pháp tắc chi lực Chẳng lẽ là tiên thiên chi vật, cái Này ý nghĩ chuyển xong, liền thấy nọ huyết sắc đa quang hung Hăng chạm đi tới Thình thịch Quang vượng bảo khai, điện tiểu kiếm bị đánh ra bay ngược đi ra ngoài Nhưng trên người không chút nào vết thương cũng không, này ma giáp lực. Phòng ngự quả nhiên là không phải chuyện đùa. Có khả năng sự tình cũng không có kết thúc, đa quang nhất kích dưới. Không có hiệu quả, cư nhiên vặn vẽo huyến hóa thành hai cách ma xà, đem. Điện tiểu kiếm vẹn vẹn cuốn lấy. Theo sau tận nhiên đem thiên ma kiếm tế suốt. Mười ngón tay tranh nhau đàn, nhất đảo đảo pháp quyết bắn mạnh ra. Tiên ma kiếm nhanh chóng trở nên to lớn. Bốn phía thiên địa nguyên khí bị hút vào trở nên sắc bén dĩ cực. Theo sau ngưng trọng như nối hướng về điện tiểu kiếm chạm đi. Bất hào. Điện tiểu kiếm muốn tránh nhưng lại bị gắt gao chói buộc đồng thời. Hắn kinh ngạc phát hiện chính mình nhất thân tinh thuần dị thường. Pháp lực dĩ nhiên đề không được. B. Sơ cầu đề cử phiếu cảm ơn mọi người.